Bạn đang nghe sách nói tại Voice Thư viện sách nói First News 9. Nắm giữ nhẹ nhàng Trong phim Harold and Maude Có một câu nói khó quên Em sẽ luôn luôn biết chiếc nhấn ở đâu đó là câu trả lời sôi nổi và tràn đầy hạnh phúc của Maudi trước vẻ mặt hào hứng đang chết điếng của Haron khi ông nhìn bà ném chiếc nhẫn đính hôn của họ xuống biển. Đó là một Maudi với phẩm chất trẻ trung vĩnh cửu, một phẩm chất luôn hiện diện trong người phụ nữ thông thái đã qua tuổi cổ La hy này. Đó là vì bà biết cách sống một đời trọn vẹn bằng cách nắm giữ nhẹ nhàng bất cứ điều gì mà cuộc đời ban tặng. Nắm giữ với một con tim rộng mở, không gì ràng buộc và biết cách nắm giữ vì bà luôn biết mình là ai. Bà có một cái tôi giản dị, trong sáng và tự nhiên. Điều đơn giản này làm cho Maudie luôn cảm thấy đầy đủ, thoải mái với chính mình, không cần chứng tỏ bằng bất cứ một tài sản nào. Nhưng nắm giữ mọi thứ, kể cả bản thân mình, một cách nhẹ nhàng không có nghĩa là bà là người vô tâm. Hoàn toàn ngược lại, khi không cố bám giữ và siết chặt mọi thứ, bà có thể sống yên vui trước cái vô thường của dòng chảy cuộc đời, vốn dễ tan biến, để cảm nhận mọi việc một cách sâu sắc. Ngay từ những ngày đầu tiên yêu nhau, tôi và Duan đã nhận thức được rằng Mãi khoảnh khắc chúng tôi bên nhau đều có ý nghĩa cho đến tận bây giờ vẫn thế. Cuối đời bên nhau là một hồng ân đặc biệt mà cuộc đời trao tặng, nhất là khi bạn đã nhận thức được sự hữu hạn của thời gian và biết rằng bản thân mỗi người sớm muộn cũng tiến dần đến cái chết. Chính vì vậy, mỗi ánh mắt nhìn nhau của chúng tôi đều chan chứa tình cảm yêu thương. Tôi có cảm giác là hai chúng tôi hòa hợp nhau một cách tinh tế như hai giọt nước mưa xương sẽ cùng rơi xuống rồi hòa quyện vào nhau thành khối nước lung linh. Nhưng khoảnh khắc này kéo dài không lâu, chúng tôi rồi cũng sẽ tan biến trong cái vô thường của cuộc sống. Nỗi lo lắng âm ỉ này giúp chúng tôi yêu quý và biết trân trọng gìn giữ những giây phút hiện tại bên nhau nỗi đau và hạnh phúc là một nhị nguyên không thể tách rời. Cái chết là mẹ đẻ của cái đẹp. Thi sĩ Wallace Stevens đã viết nên vần thơ như thế. Quả lê chín mọng trên cành cây nặng trĩu sẽ không thể gây xúc động cho ta nếu nó cứ lơ lửng mãi trên cành mà không bao giờ dụng. Cố nắm giữ, bám víu, gỉ chặt và gắn bó với những điều đã qua chỉ làm mộ mẹ đi những giác quan. Một bàn tay nắm chặt trở thành biểu tượng của cuộc đời bị giam hám. Chỉ khi nào tấm màn che giấu những điều thân quen rơi xuống, chúng ta mới thấy mở ra một thế giới vô tận và diệu kỳ. Nụ cười của nữ tu sĩ Nắm giữ mọi thứ nhẹ nhàng, không cần phải có kỹ năng hay là kỹ thuật gì. Đơn giản, Đó là một nhận thức khiêm tốn rằng những cái này không thuộc về tôi. Bàn tay mở ra để buông thả mọi vật dễ dàng thì cũng nhận được mọi vật dễ dàng như thế. Tôi nhớ lần đầu đến thăm cha mình ở bệnh viện vào một ngày u ám. Tôi mang đến cho ông một bó hoa thật đẹp. Nhưng chóng váng khi nhìn thấy căn phòng trống rỗng. Cha tôi đã qua đời. Và được đưa đi rồi chăng Khi biết ông đã được đưa Về viện dưỡng lão Tôi trở ra Lang thang qua một ngã tư đông đúc Tài vẫn cầm bó hoa Và cảm thấy mình như mất phương hướng Tôi làm gì với bó hoa bây giờ Quăng nó vào thùng xác Bên đường chăng Không tôi không thể Những bông hoa này Tượng trưng cho tình yêu Tôi dành cho ông tôi cố tàng chúng cho người khác đầu tiên là một phụ nữ đang tiến về phía tôi thế đó là cô gái vừa bước xuống xe hơi cả hai nhìn tôi như thể tôi là người điên nguy hiểm và họ sợ hãi lẩn tránh sau khi từ chối món quà của tôi tôi nhìn qua ngã tư ở phía bên kia đường và phát hiện một nữ tu sĩ người thấp bé lưng gù khi đèn giao thông chuyển màu bà khập khiễng băng qua đường và lê bước về phía trước nơi tôi đang đứng bên vệ đường tương xứng với vóc dáng của bà là khuôn mặt gió nắng teo khoát lại giống như xác ướp của thổ dân da đỏ ở Bắc Mexico và vùng Arizona được đào bới lên từ hang động hoang vắng khi bà đến gần tôi chìa bó hoa ra và hỏi Sơ có thích những bông hoa này không sơ? Không dừng bước, bà chìa tay ra, đỡ lấy bó hoa một cách trang trọng. Khuôn mặt già nua bừng sáng, đôi mắt và nụ cười sáng lên vẻ già ngời thuần khiết. "Cảm ơn cậu hồ." Bà nói và tiếp tục bước đi. Trong khoảnh khắc đó, tôi thật sự hạnh phúc, sung sướng nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên. Làm thế nào bà có thể vui vẻ nhận món quà Mà hai người phụ nữ kia thì không Và rồi tôi nhận ra rằng Đó là ra những gì bà học được trong đời Tin tưởng, trao nhận Và hiểu rõ chân giá trị Những ân huệ mà đời trao tặng trong giây phút hiện tại Nhờ đó bà luôn có được cảm giác an nhiên Thể hiện rõ trong ánh mắt và nụ cười thuần khiết Thường chỉ khi nào bạn nhận thức sâu sắc tính vô thường của vạn vật thì lúc đó trái tim bạn mới rộng mở để yêu thương. Trong đó bao gồm cả việc nhận thức về sự mất mát. Tan rồi lại hợp, sóng vỗ bờ, thủy triều lên xuống, tất cả cũng mong manh như chính cuộc đời của mỗi chúng ta. Và tình yêu, lòng dũng cảm sẽ mách bảo chúng ta biết cách gìn giữ những gì thân yêu nhất. Nhà văn, nhà tâm lý học Stephen Levin đã tư vấn cho nhiều bậc cha mẹ đang sống trong đau khổ khi mất đi những đứa con yêu quý. Trong một buổi đối thoại, Steven dơ cao cái ly thủy tinh tinh xào, có chạm khắc hoa văn rất dễ thương, dùng để uống rượu nho và nói với họ. Cái ly này rất quý giá và dễ vỡ, quý như những đứa con mà họ đã mất đi cũng như những đứa đang sống. Vấn đề ở đây không phải là cái lê này có bị vỡ tan hay không, mà đơn giản là khi nào thì nó vỡ. Được tạo ra từ sự mong manh, thì cuối cùng sự đổ vỡ là điều không thể tránh khỏi. Tuy biết rõ điều này, biết rõ kết cuộc xảy ra, ông vẫn dùng nó để uống bằng tất cả tấm lòng nâng niu trân trọng. Đó là cách chúng ta nên nắm giữ và uống từ những điều quý giá nhất mà các con mang lại cho chúng ta, dù chúng có sống với ta bao lâu đi nữa. Suy ngẫm, hãy nghĩ đến những gì quý giá nhất đối với bạn ngày hôm nay, bạn đang nắm giữ nó như thế nào? Bạn đã có những trải nghiệm nào hay bạn có thể tưởng tượng ra những điều gì không trói buộc trái tim mình? 10. Tính tại giữa đời Đối diện với cái chưa biết là điều đáng sợ, đến nỗi hầu hết chúng ta sẽ tìm mọi cách vượt qua để cảm thấy an toàn. Chẳng hạn, sau một mất mát gây nên tổn thương tinh thần, đa số người chọn cách lao vào công việc bận rộn nhằm tạo ra khuôn khổ ổn định để bám víu vào. Nhất là mỗi khi cảm thấy mình như đang rơi vào tình trạng cực kỳ hỗn loạn, của dòng nước xoáy. Nhưng làm sao vẻ bận rộn như thế chẳng khác nào bạn đang tự nhốt mình. Đó là sự bấu víu vào lối suy nghĩ và hành động xưa cũ, ngăn chặn cơ hội để bạn có được cái nhìn mới. Khi điều đó xảy ra, bạn nhận thấy mình luẩn quẩn làm hết việc này đến việc khác mà vẫn không đạt được kết quả nào đáng kể. Điều khôn ngoan trong thời kỳ trung chuyển này là làm điều hoàn toàn ngược lại. Bạn đừng làm gì cả, cứ nghỉ ngơi và chờ đợi cho đến khi bạn tìm được ý nghĩa của các mối liên hệ. Điều này được tôi nhận thấy rõ trong trải nghiệm của chính mình. Một hôm, tôi ngồi ở một chiếc bàn dưới bếp cùng với anh Jordan, cố ép mình nghĩ ra chủ đề tiếp theo cho quyển sách này. Hầu như không còn ý tưởng và cảm hứng, tôi cảm thấy hoang mang và mong có phép thần thông để thay đổi ngay lập tức tình cảnh nan giải này. Sự thôi thúc phải viết để có thể hoàn thành quyển sách đúng dự kiến cùng với khao khát đạt được thành tựu đã tóm chặt tôi, làm tôi rơi vào trạng thái chơi vơi. Tôi sợ mình chế hạn hoàn thành quyển sách, sợ cảm hứng nghệ thuật của mình rơi rụng Sợ làm tổn thương cuộc hôn nhân của chúng tôi Khi quyển sách cả hai cùng viết này thất bại Tôi rơi vào tình trạng sống vật vờ Để tồn tại và bắt đầu tự phòng vệ Lúc đó tôi hoàn toàn cho rằng Tất cả tình cảnh không lối thoát này Là do lỗi của anh Jordan Anh hy vọng có được phong cách viết tinh tế Và đẩy triết lý Còn tôi mong muốn đây là một quyển sách đơn giản Thực tế và là nguồn an ủi Giải khuây cho mọi người Đến tận lúc ấy Cả hai chúng tôi Chưa ai đạt được mục tiêu của mình Và tôi thoái lui Bằng những giọt nước mắt Và lời hờn trách Tôi muốn trở lại máy vi tính Và bắt đầu viết ngay lập tức Dù anh Jordan đã chỉ xóa rằng Trước tiên Chúng tôi cần phải lùi lại Và giữ khoảng cách Nếu không muốn đi lệch lộ trình đã đỉnh Tôi cảm thấy tuyệt vọng Và tự chấn tĩnh rằng Bằng cách làm một điều gì đó Ngay cả khi tôi biết rõ rằng Kết quả là không khả quan Anh Jordan giúp tôi những việc Mà tôi không thể tự làm cho mình Mặc dù tôi biết những điều đó là cần thiết Anh hỏi điều gì sẽ giúp ích cho tôi Một cuộc dạo chơi Tắm nước nóng Một quyển sách hay, nhưng như một đứa trẻ hờn giận, tôi giấy nảy và dẫm đạp lên mọi đề nghị của anh. Anh vẫn giữ bình tĩnh và luôn bên cạnh tôi trong suốt những lần tôi nổi giận dữ. Lớn tiếng đả kích, anh đã giữ cho tôi những điều tôi không thể giữ cho bản thân mình. Được ôm ấp, vuốt ve bằng sự chiều mến của anh. Mọi lo lắng trong tôi dần dần lắng dịu. Tôi nhận ra rằng yếu tố quan trọng cần thiết trong thời kỳ trung chuyển không chỉ cần một lời khuyên là đủ để đứng vững, mà nó còn phải được thể nghiệm qua những hình mẫu gần gũi, quen thuộc và rơi đúng vào trạng thái thích hợp. Một khổ thơ trong Đạo Đức Kinh của Trung Hoa từ xưa đã đặt ra câu hỏi thú vị. Bạn có kiên nhẫn để đợi chờ, trơ dòng nước độc hóa xanh thơ, giữa hồn thanh thản không xao động, để nguồn năng lực tự sinh ra. Chúng ta hoàn toàn có thể chờ đợi một cách thành tâm để nước từ từ lắng đọng và trong chảo trở lại. Nhưng căng thẳng là kẻ phá hoại tài tình, luôn khuấy động để tạo nên mọi sắc rối hết lần này đến lần khác. Càng cảm thấy căng thẳng Tôi càng ít có khả năng để buông bỏ mà để cho làn nước lắng động. Tôi rơi vào trạng thái tâm lý của tôn ngộ không bị nhốt dưới ngũ hành sơn, càng vẫy vùng thì càng bị đè chặt hơn. Khi còn bé, cha tôi thường mang về nhà những ống hình tròn nhỏ được kết bằng những cổng sơm đủ màu sắc. Tôi hay tái máy thọc ngón tay vào thân ống rồi bị kẹt tay trong đó. Tôi càng suốt mạnh, cái bẫy đơn giản ấy càng siết chặt. Cha tôi thật sâu sắc, ông đã dùng món đồ chơi đơn giản này để dạy cho tôi một bài học căn bản. Bất cứ hư khi nào tôi cảm thấy mình bị bế tắc, điều tốt nhất là cứ buông bỏ. Và đúng vậy, khi tôi thôi gắng sức và thả lòng các ngón tay, tôi đã được tự do. suy ấm! Những trở ngại nào ngăn cản bạn nghỉ ngơi và buông bỏ Những gì bạn có thể làm được hay không làm được Để đem đến cho tâm hồn mình sự thanh tịch 11. Chế ngự cái tôi nguyện tạo Khi đối diện với những đau khổ lớn lao Con người dễ trở nên gần gối và thân thiết bởi khi đó mỗi người đều thể hiện đúng con người thật của mình. Đó là một cái tôi không tô điểm, dễ bị công kích và tổn thương. Nhưng một khi cơn khủng hoảng trực tiếp tan biến đi, cái tôi có xu hướng trở lại trạng thái ngụy trang để che giấu tâm trạng thật của mình. Để cái tôi chân chính hiện ra rõ nét trong suốt quá trình thay đổi và được ổn định như thành trì vững chắc. Chúng ta cần phải hiểu rõ cái tôi giả tạo được hình thành như thế nào. Nhận ra nỗi sợ hãi bám víu vào cái tôi giả tạo như thế nào. Chúng ta sẽ sớm tìm được dũng khí cũng như là sự tinh tế để giữ vững cái tôi chân chính để mãi là con người thật của mình. Nhà giáo Pema chodron một Phật tử định nghĩa bản chất của sự không sợ hãi hay lòng khan giả Là không dối gạt bản thân Ý nguyện xem xét bản thân Và đương đầu với bản chất thật Của tâm hồn Cần có lòng dũng cảm Bởi chắc chắn chúng ta sẽ phải đối đầu Với những điều Chúng ta không mong đợi Thông thường Chúng ta không sẵn sàng Nắm bắt những điều chúng ta chưa biết Cái tôi thật lanh lẹ Bất cứ điều gì Làm cho nó ngượng ngùng Xấu hổ Thì sẽ len lỏi. Ẩn nắp vào lớp vỏ bọc Do đó cách duy nhất Để chúng ta giải lại Cái tôi thật của mình Trong mọi tình huống Là hãy hiểu rõ Những điều chúng ta đang phê bình Phán xét về người khác Điều này sẽ thể hiện Những gì ta muốn phán xét Gắt gao nhất Đối với chính bản thân mình Đây là một đoạn trích Trong nhật ký của tôi Để minh hỏa thêm ý nghĩa Của vấn đề trên Tôi đang bàn với một người bạn về dự án từ thiện của một người mà cả hai chúng tôi đều quen biết. Ông ta thường đi đến những vùng xa xôi để làm điều thiện cho người dân ở đó. Tôi bột miệng nói ra những lời cay độc, những câu nghe thô lỗ ngạo mạn, có tính chỉ trích phê bình. Chẳng hạn, tôi nghĩ ông ta chẳng có quan tâm thật sự đến những người ông ta đang giúp đâu ông ta chỉ là một khán giả có chút tử tâm quan tâm nhiều đến hình ảnh của mình hơn là tấm lòng hảo tâm thực sự và dự án này sẽ mang đến cho ông ta nhiều tiếng tam hơn bất cứ dự án nào khác ngay lập tức tôi cảm thấy xấu hổ và nhận ra mình đã lỡ đưa ra những suy nghĩ dự đoán đầy vẻ giả biểu xấu xa tôi không chia sẻ Không tham gia vào động cơ làm việc của ông ta Nhưng tôi biết đôi khi mình làm điều tốt để chứng tỏ với người khác Mình cũng là người tốt để ảo tưởng rằng mình cao thượng hơn nhiều Tất cả mọi người thường giấu kín những hành vi, những ước mơ và mọi xúc cảm Làm họ cảm thấy xấu hổ vào sâu tận tâm can của mình Vượt ra khỏi tầm nhìn của người khác và cố gắng làm cho chúng trở nên vô hình. Nhưng thực tế, chúng không biến mất mà chỉ bị biến thành cái bóng của mỗi người. Bác sĩ Virginia Sati so sánh những điều chứa đựng trong cái bóng con người như một bầy chó đang cào cấu vào cánh cửa đóng sập của hầm rượu, cố đòi ra ngoài. Chúng ta tốn nhiều công sức để chặn cánh cửa lại. Nhưng rồi, chúng cũng tẩu thoát dù bạn có nỗ lực đến đâu chăng nữa. Và con đường tẩu thoát thông thường nhất là phóng sang ngoài, giống như chúng ta lỡ lời đưa ra một nhận xét, suy nghĩ nào đó. Do đó, nếu bạn là người tốt, dễ mến, bạn sẽ chia sẻ tình cảm của mình với những người đang giận bạn. Nếu bạn không có khả năng hiểu biết và thông cảm, bạn xếp buộc tội người khác là không thân thiện suy bổng ta ra bổng người là cách mà cái tôi một bản ngã hay phán xét sai lầm duy trì mãi tính chất tách rời tự đưa mình ra khỏi chân lý vĩnh hằng và dòng chảy nhận thức lớn lao hơn tất cả bản chất của sự việc khi tôi kết tội người mà tôi không biết tí gì về tính tư lợi cũng như sự nhân hậu của người ấy Thì đó chính là cái bóng sợ hãi và lòng tràn ngập nỗi hổ thẹn của tôi đã thốt lên tất cả những lời nói ấy. Tránh xa sự chỉ trích Để không tự lừa dối mình, sống bằng con người thực không chỉ trích, phê bình, tị nạn hẹp hoài, bạn cần phải có nhận thức đúng đắn và can đảm để vượt qua sự cám dỗ của các thói xấu đó bạn sẽ nhận thấy mình thật thành thơi, tập trung vào công việc nhiều hơn, không có khuynh hướng suy bụng ta ra bụng người. Thời điểm thích hợp nhất để phát hiện tính cách hay suy diễn từ bụng ta ra bụng người là những khi bạn mệt mỏi và căng thẳng. Khi mà sự thấp kém ẩn giấu từ lâu trong con người như muốn lộ ra ngoài. thí dụ Thỉnh thoảng khi về đến phi trường Denver Sau một chuyến đi dài Tôi thật sự ngạc nhiên Về tính ác nghiệt của mình Thậm chí tôi xoay quanh mọi ý nghĩ phê bình Một cách ác ý Về đủ loại thiếu soát của người khác Tôi như một cảnh sát mặc thường phục Với đủ thứ suy đoán, nghi ngờ Khi điều đó xảy ra Phản ứng đầu tiên của tôi là tự phê bình Thậm chí còn hổ thẹn Và tự cách ly với mọi người Để kiểm điểm thái độ của mình Một cách gắt gao Thay vì tự xét đoán Lòng dũng cảm đòi hỏi Một sự dịu dàng, tế nhị Và khoan dung Khi chúng ta đương đầu với tính hay suy diễn Của bản thân Bạn đang cảm thấy mình trở nên thấp hèn Hay khao thượng Không sao, cứ để bản tính Tự nhiên bộc lộ Miễn là bạn đừng giả vờ đóng kịch hay xúc phạm đến tình cảm của người khác. Sau giây phút suy diễn đủ thứ ở phi trường, tôi cay đắng nhận xét thân tướng tốt đẹp quan trọng với tôi biết nhường nào. Và cái tôi dễ bị tổn thương, dễ công kích khi bị bình phẩm đã làm tan nát cõi lòng mình. Đắm chìm vào suy nghĩ, tôi cảm nhận được tiếng vọng của thời thơ ấu cô đơn đang thì thầm một lời xin xỉ, ai oán thấm sâu vào từng tế bào. Cảm thấy cổ họng nghẹn lại và nước mắt dâng trào. tôi thấy thương cho bản thân mình và khoảnh khắc xa xưa đó biến thành phút giây thực tại, vỡ hòa bao trùm lấy tôi, khiến lòng tôi tràn ngập nỗi niềm thương cảm đối với những người tôi vừa mới phê bình. Tôi hiểu rằng tất cả chúng ta đều rất giống nhau. Chúng ta chỉ là những con người đều cố gắng hết sức để được yêu thương. Hãy là chính mình. Có một câu chuyện ngụ ngôn rất hay của người Hasidic về anh chàng Rabbi Sosia, cả đời cố gắng để trở thành một người tốt, chính trực. Cuối cùng, anh qua đời do kiệt sức vì cố gắng quá mức. Và khi anh đứng trước thượng đế, ngài phán: "Nai Sosia, ngươi quả là một người tuyệt vời." thông thái và dũng cảm. Người hãy nói cho ta biết tại sao người không thể là chính mình. Nói cách khác, con người thường e rằng nếu chỉ là chính mình thì chưa đủ. Ai cũng mong muốn đạt đến một sự hoàn thiện nào đó. Nhưng như vậy ta lại gặp phải khó khăn ở chỗ. Những ai chân thật và có nhược điểm, có sai sót, Dường như đáng yêu hơn so với những ai toát lên vẻ bề ngoài quá hoàn hảo. Tôi nhớ đến một nghiên cứu của các chuyên gia tâm lý. Họ cho các sinh viên xem hai tấm hình của cùng một thiếu nữ. Một tấm với hình ảnh cô gái ăn mặc rất đẹp. Còn tấm kia cho thấy cô gái vừa mới làm đổ cà phê lên vạt áo. Các sinh viên đều cho rằng họ thích cô gái có vạt áo dính cà phê hơn nhiều so với cũng chính cô gái với vạt áo sạch sẽ. Sự thật đáng buồn là cho dù cố gắng thế nào đi nữa thì cái tôi giả tạo cũng không có được bản tính đáng yêu vốn có mà nó chỉ toát ra vẻ nghiêm khắc và đạo mạo. Những ai biểu hiện một hình ảnh lý tưởng thường làm chúng ta cảm thấy không thoải mái. Họ quá hoàn thiện để trở thành những con người thật và thật khó để giao tiếp với họ về lớp mặt nạ ngụy trang ngăn cản mối thân tình. Tuy nhiên, khi họ trò chuyện với chúng ta bằng sự chân thật và tự cho phép bản thân dễ bị tổn thương, thì lúc đó có một con người thật tạo nên mối quan hệ. Do đó hãy là chính mình, là một Susia duy nhất, thật đơn giản và dễ dàng, nhưng điều đó có đủ sức mạnh để chuyển hóa cả bạn lẫn những người xung quanh. Khi có ai đó nói lên một điều chân thật thì đó là lúc xua tan đi những e ngại, căng thẳng. Chẳng hạn khi tôi nói chuyện với một nhóm người về đề tài thiền định, mọi người trao đổi với nhau rất lịch sự. Đến khi tôi chuyển sang phong cách của nhà giáo thì cả nhóm cư xử như là các sinh viên. Chúng ta hiểu rõ những vai trò này chúng được sàn luyện qua trao chuốt kỹ nhưng khi có ai đó bắt đầu tâm sự chẳng hạn cách đây một năm con trai tôi bị chẩn đoán là mắc chứng loạn thần kinh và tôi đã nghĩ chắc mình chẳng bao giờ hết muộn phiền tôi rất lo buồn sự thiền định ở đây có ích lợi gì lúc đó bạn có thể nghe cả tiếng đinh ghim rơi trong phòng rồi đột nhiên là tiếng thở dài của mọi người. bạn có thể cảm nhận sự ngọt ngào của lòng khoan dung nhân từ lan tỏa khắp phòng như làn gió ấm áp khi mà lớp mặt nạ ngụy trang rơi xuống và các cuộc trò chuyện trở nên thân tình và sâu sắc. suy ngẫm điều gì khiến bạn có khuynh hướng chỉ trích phê bình người khác? nếu bạn có khuynh hướng bộc lộ sự giận dữ Hay lòng khen tỉ, hãy tự hỏi mình, tại sao ta lại nổi điên lên như thế? Hay là, tại sao ta lại tị hiểm đến vậy? Hãy thường xuyên tử vấn mình những câu hỏi tương tự, đặc biệt trong những lúc bạn bắt gặp mình đang suy diễn vấn đề theo kiểu suy bụng ta ra bụng người. Hết phần 11. Chế ngự cái tôi nguyệt tạo.